bản dự tiếp câu chuyện mà thế Tác giả Nguyễn Văn Bách. Tập thứ bảy Thiên vùng tưởng tầy. Chương thứ 38, Vườn trắng và dòng độc của chúng anh Các cô mặc theo quần áo đi đêm, dẫn theo hòm cổ đường và giải tràn người nhiều. Ba người lần mò theo tiếng khóc, dẫn vượt điểm và bóng đêm phía trước. người phát ra tiếng khóc trùng gặp thay lại chính là chỗ tàn đá lớn rơi xuống càng tới gần tiếng khóc nức nở nghe càng rõ hơn thống thiết hỗn loạn giống như một đám người đang cất tiếng đầy màn khóc thương tiếng khóc theo gió bồng bồng trong rừng sâu tuyệt đối không phải là âm thanh do dao động rừng lành tạo ra cô thấy giữa đêm khuya tự nhiên có ướp thay đạt lộ như vậy thì đâu phải chuyện thường Hải ta thần đế làm kinh ngạc, bèn vận hết tinh lực đi thở bước lên phía trước mấy chục bước. Thấy trước mắt hiện ra một rừng cổ thổ um tùm rậm rạp, âm thanh quy xốc thần sầu đã phát ra từ đó, trong rừng ánh trăng mờ ảo yếu ỳ bức cười. Gã tử đằng người biểu thái kinh ngạc như vậy, thì sợ hết hồn hết vía. Hắn biết không được lên tiếng lúc này, liền ra hiệu bằng tay với Hà Cổ và hồng của đường, tí bảo được tiến lên trước đỡm để hồn diêu thoát trong rực sâu làm gì có người chắc chắn là ác quỷ trong bộ cổ bệnh sơn thấy biển mộ bị phá hủy và hồn không siêu thoát cứ đập vào quanh đây ba người chúng ta có ăn phải ganh hồn mặt gấu cũng chối lại gần đấy Gà cô đốt thêm để ý đến tay người nhiều thì bóng cây kính kít che khuất cả ánh trăng đi sâu vào rừng lúc này chắc không có bên tông lấy của áo các định nhiều chỉ lên ngọn cây ra hiệu cho hồn của nương Rồi lập tương kéo gã lớn đường Trở lên một gốc cây to Nhờ trang cây to khỏe Nên gọn cây đầu cảnh để chịu được trọng lượng không nhỏ Trong bảng người tay ngày nhiều vốn là dân bản địa Đã quen trồng cây bằng rừng Hồng cô nương và cả cô Thân thủ lại nhanh nhẹn phi phạm bọn họ trở lên tắn cây không phát giả tiếng động nào đoàn thu mình nấp trong đám cạnh lá Từ trên cao lặng lẽ Quan sát đông tính Mình giữa ánh chẳng được nào dưới ánh trăng, họ nhìn thấy sau cánh rừng chính là phần ngọn trên của núi bị sơn đã đứt liền, làm im đến đèn thổi trên mặt đất nhưng một con quái vật khổng lồ đang cuống say. Mỏng núi đã bị đứt ra thành một số khe to khe nhỏ, với rất nhiều đá vụn vỡ nát đỉnh chồng. Phần lõi đá phơi bày ra hết bề ngoài. Con điều bọn họ ở quá xa không nhìn rõ được. ngày trước tảng đá là quái muội và các loại minh khí rơi đầy trên mặt đất, vàng bạc đồng ngọc có cả hàn dòi một thân và chịu sức lực quá mạnh nên đành đá mình khí bên trong đều vỡ hết trên mặt đất còn có một cú quách tự kim to lớn khác thường nằm hiện cả chúng vô cùng xà hòa đồng lẫy xung quanh phủ chắc ngọc cáo trầu áo trầu ở đây chính là tấm bài định trận trầu trên, trên thập quách khảm đầy ngọc bích tiếp thấy cỗ quách tự kim đã vỡ trong ngọc bên trong đều ngắt vụ vặt tục té khắp mặt đất trong quách là một chiếc quan tài quét sờn đai bằng cố ly Tầm báo quán đã bị mật tục Chỉ còn một tấm bán thất tình đầy hở bên trên Tấm ván này được làm bằng gỗ sáng kích thức của văn đặt lọc thòn vào trong áo quán Được thiết kế nằm dưới là bảo quán Bên trên đúng 7 cái lỗ tròn Tòa bằng đồng xu có một cái dánh được khuét Để đối liệt 7 cái lỗ với nhau Để gọi là bán thất tình phong tục này xuất hiện vào thời tùy đường Tấm bán thất tình Chỉ hở lọc quán tài Bên trong tôi ôm không thấy gì Hải cốt của viện tướng nguyệt kia không rõ đã giả sao, chỉ nghe tiếng khóc ai oán vẫn tự trong rừng vọng lại. Lúc này trong giấc sâu, xương đền đã răng dày đặc dưới những gốc cây, ánh chẳng của bệ trẻ quất muốn bề đều mà mở ao ảo. Bàn bởi làng cũ nấp trên cây, tuy cả thấy tiếng khóc từ bốn phương tám hướng, nhưng vẫn không cách nào phân biệt được âm thành thảm thiết đó xuất phát từ đâu. Chỉ đành kiềm chế bản chủ, bình lặng chờ đợi, hạ thấp nòng súng, mở to cả bát cú chủ chú quan sát đậm tĩnh dưới cốc cây Đang cho lúc nín thở quan sát Hồng cô nương đột nhiên kéo nhẹ ấm tay áo gã ngô Giờ tay cho cô quách dưới kim Giả hiệu từ chỗ của ta Có thể nhìn thấy điều bất thường dưới đáy quách Gã cô nhảy nhàng di chuyển trên ngọn cây Đổi vị trí vừa gần mắt ra nhìn Đã thấy trột dạ Cái gì thế kia Thì ra dưới đáy quách đã mắc một cánh tay người trắng ngần cái tay đó to khỏe thô cạnh nắm ngón tay dài tới bí thức lồng trắng mọc dài tua tua thoát ra từ một cửa đáy quách im lìm vận động cực thì có hiện tượng thi biển bốc trông mọc lồng khắp người xưa nay được gọi là hùng đây cũng là cách gọi khác của xác binh đi thường nghe có hấp hùng bạch hùng và phi màu sắc nhưng vào thời kỳ dân quốc lý luận khoa học đã tiến bộ hơn nhiều so với thời kỳ phong kiến nên gargo cũng biết được thi biến mộc lùng chỉ là do tác dụng của nấm mốc. còn cánh đóng kín cả trăm ngàn năm chỉ cần bên trong không có không khí lưu thông, có thấy ngàn năm sau khi khai quan ra vẫn hệt như khi còn sống, nhưng tiếp xúc với không khí rồi Cực thị nhất định sẽ biến đổi trong chớp mắt. sự biến đổi này có liên quan tới vật liệu làm quát quát, cu nhiều mình khí dấu trọng sắp chết. nếu trong áo quan phổ một lớp vôi sát hay chỉ gần chống ngậm thì thể bắt sẽ thành sắc khổ không bị sình nấm mốc còn nếu có thể được ngâm trong ngập nút chặt kiểu khiếu được bảo quản đúng cách thì hai quần đã phần đều thành xác tươi bởi tất cả các lượng nước trong thi thể vẫn được giữ lại nguyên vẹn thậm chí là tóc và móng tay vẫn tiếp tục bọc dài ra trong quạt tài suốt trăm năm khi tiếp xúc với không khí lượng nước trong xác chết nhanh chóng tiêu tán nếu đường cổ tiếp xúc với lục điện hay sinh vật sống, quá trình sinh đấm càng được thúc đẩy nhanh hơn, thì màu mỏng màu sáng sẽ nhanh chóng mọc dài, hiện tượng quyền nhập tràng hay sắc chết tiết đi đều từ đó mà ra cả. đối với thủ lĩnh bản sơn chuyên nghiệp trọng mõ như là vũ, từ hiện tượng thi biến hay quyền nhập tràng đến những chuyện kỳ quái nhưng sắc chết biết đi của người đều là bình thường. anh ta đã gặp quà có biết bao nhiêu lần, nên chẳng thấy gì lạ lạ. Nhưng thấy giữa cố quách tự kiếm, nam châu khẳng lọc kia, cách cứng một cường thì thì câu hỏi lấy là bổ quái. Đỉnh núi Bình Sơn sụp xuống bà bọc một thất trong lòng núi. Cố quách này bằng ra từ đó vừa hay lại ngửa lên trời. Lẽ nào, bộ quan lấy cách này, lại không chắc chắn đến núi, lòi cả cổ thầy từ bên trong ra ngoài. Hay là trong rừng vốn đã có cường thì ẩn mình Này cố quách tự kiếm dưới trùng, để cứng dưới áo quán. Mộ thất này xây trọng đỉnh núi Trọng lên lực dưới trời cao Do núi sầm đất lở nên còn cách trọng mộ với bằng bà rừng rầm Tình huống này Sự này e rằng Chỉ thật có do bộ đạp cầm phải Nên được nhiên là cô cũng, cũng có kinh nghiệm Trong rừng yêu khí nặng nề Chưa nắm được tình hình cụ thể Anh ta không dám mạnh động Tại ngày nhiều thấy cả gù và hồng của đường Đều giãn mắt một cổ khách tự kìm Không biết hai người đang nhìn gì mẹ nhanh tay bắn vào chầm cây đủ quả, rồi bắt nhìn kỹ, thấy dưới đây áo quan là một cực thì khắp người bọc toàn lông trắng, gã bất giác tối một lạnh. Cậu nhận có cầu còn ít biết hồi xưa, đôi lắm nghe tiếng sấm vang chớp giận, kẻ tiểu phú ốm yếu sao dám hống tiếng hồ gầm dòng díp? Người sống được hoàng sưởi hào lãnh là đám người mê tín nhất, đối giờ hồ ly cực thì đã ăn vào máu tùy. Tay người miêu và nhìn thấy cực kỳ tiền tái sáng mặt mày Nằm dạp trên ngọn cây dù đến mặt mặt Chỉ hơn mũi tường cũ phong đất là ngọn biết run Hồng quân đường bên cạnh Thấy tiền mặt gì sợ đến nỗi tứ chỉ để liệt Giết thường thuộc tài cắm đầu xuống đất như trời Mẹ vội vàng tung lấy đường hắn Lúc này tiếng không lóc trong rừng đã gật tụ lại rồi những vật cây nháo nhác một người Và quyền vào cảnh là phát giả điện lão sàng Thánh nhân vật chính đã xuất hiện Gà cô khét xuôi tay với hồng của đường Và gã người miều, giả hiệu Không được gây ra bất kỳ tiếng động nào Cho gái dân tộc có Trước mắt hắn cứ lọ lập Nhìn rõ được người sở tỉnh rồi hàng tính, Tay ta còn chưa hạ xuống bên dưới đã có một đám những ống đèn nhỏ chảy tới Lúc này, sương đêm đã tàn bớt Mà trăng ló ra nửa chừng Sau những đám mây Chỉ thấy trong rừng xuất hiện một mây vợn Già trẻ đứng bé lên tới cả trăm con Thậm chí còn có cả những con, con đỏ hòn Mới đẻ ra cũng được vần mẹ biết theo Bảy vần khóc lóc chạy đến Cạnh cô quách tự kiềm chừng mấy mấy bước thì dừng cả lại Có vẻ vô cùng sợ hãi Chứ cô quách đã hỡ Không dám mòn mẹ tới gần nửa bước Cứ đứng xung quanh cãi đầu gái đại Ôm mặt khóc Nhảy đót không yên đi một phút Gà cô và hồng cô đường thấy bèo vượn nhưng người bùa về hụt tàn không khỏi lấy làm kinh hãi và gồ trộn giả nghĩ hay là cũng quách kia để chết một con quần giả lục trắng ý nghĩ vừa lói lên trong óc anh ta lại nhìn kỹ cánh tay dưới cốt quách tử kim Có nhiên là dài hơn tay người thường đích thị là cánh tay vượn có vẻ một con vượn trong rừng đã bất ngờ gặp phải tay bay vạ gió chết thảm dưới cua quả quả nghe nói Một loài sinh linh sống trên đời đều có số Cái nào sống lâu tất bị trời trù đất diện. Nếu may vắn tránh khỏi trùng trùng kiếp nạn nó có thể thoát khỏi nỗi khổ khổ của lực hồi Đi vào cõi tiền trường sinh bất lạ Con vợn trắng này dành gần một bước Hay chờ hơn một bước Đều sẽ không bị cố quách tự kim Từ trên trời rơi xuống Nếu không phải số kiếp Thì sao đến tối chết oan như thế này Đã cô nhất thời cũng không chắc mình đoán đúng hay không Đành tiếp tục theo dõi tổng tính của vệ hưởng người bệnh, bệnh của bắt tự kỳ không thảm thảm thiết muốn như muốn nhất cố quan lên để khiêng thi thể có vưn trắng ra hiện gần cuối nhưng lại có mẹ sợ hãi thứ gì đó vừa họ nhỏ đến mình ở bước lại kêu che ché như con lượng đốí nhẹ buồn về phía sau ba người ở trên cây nhìn do mặt cổ không ai biết vì sao mấy vân lại sợ cũng bắt tự kỳ đến như vậy trả nhẹ chúng cũng biết cái bánh tổng trong áo quả vô cùng lợi hại có cầu bánh đồng thần châu, quỷ liễu châu. trong số những sản vật địa phương nổi danh nhất vùng thần châu thượng tây, ngoài chu sa được gọi là thần châu Sa và miêu khí thần châu, còn phải kể đến cửu thị. nơi đây có tập quán hành cường tống sát lâu đời, truyền thuyết thị biến cũng nhiều hơn cả. nên vào núi bịnh sở thượng tây gặp phải thị biến cũng không có gì lạ lạ. nghe rằng ngay cả vận tộc trên núi cũng biết, không được đi tiện chạm bảo một thầy. đã từng miêu kia, sở moly cực thị chứ không sợ vượng, bảy lưu vực sông vĩnh động thường xuất hiện vận khoảng kéo bảy, ở đá hùng lĩnh cũng có bài khảo động xa gần nước tiến, đá bận này là một trong những kẻ thù của thương nhân quả lại nơi núi sâu rừng thẳm. chúng biết người qua đường, chỉ người lúc nào cũng có rượu nước đường hồ, bên lấp trong rừng cây rậm lấy đá chọi cười, sau đó cướp lấy thức ăn, nên dân bản địa dẫn đường cho khách thường qua đây đều biết hát vượn cả sư đuổi bảy vượn với yếu Đoàn cô rất giỏi khẩu kỹ cũng biết hắt, vượn cả, vân tán đuổi vượn Có điều, lúc này mây vượn đồng nhục nhúc Mây quanh cú quách tự kỳ nhẹ nót khóc thường Hành động rất khác thường Trước khi biết rõ đầu nuôi sự tình Thì không nên động thủ Anh Tài biệt ra hiệu cho hai người đồng hành cửa trên cây quan sát Không được làm kinh động mây vượn. Lúc này, trong hàng trăm con vượn nhốt nháo Vào quanh cú quách Có một con nó nhanh nhẹn nhẹ nhìn xa trông rộng Đi đi lại lại mấy bóng, điện ngồi thụt xuống nhặt đá trở thẳng vào áo quần. Lũ vợn còn lại cũng lưu luật học theo Hàng trăm hòn đá Dào rào như mưa rơi xuống cố bách từ kim Nhưng bệnh chồng bách Vẫn yên lặng như tờ, không chút động tính Các cô thầm nhủ Lũ vợn này khô thật Còn biết đem đá do được Không biết chúng xuất cuộc định thẳng cái gì Mình yên lặng theo dõi xem sao Đoạn lại nghĩ Cô quách bị trận mưa đá tấn công tới tấp, vẫn không có động tĩnh gì. Xem ra vú phận phải tới gần thôi. Vừa nghĩ đến đó, quả nhiên thấy mấy con vượn to gan nhanh nhẹ Chủ dả khỏi bầy. Một con trong số đó có vẻ hơi hơi sợ sệt, Giữa chừng muốn quẩy đầu bỏ chạy. Liên bị một con vượn được vừa cào vừa cắn đuổi dả. Nam sáu cầm vượn ron rén lại gần cô quách từ kìm nặng nề âm khí, không thôi gãi đầu gãi tai kiểu trí trách rõ ràng là vừa sợ vừa sốt ruột, chỉ muốn lập tức khiến cỗ quách sảng bền, nhưng lại e thứ gây cứng bên trọng đột nhiên xuất hiện, cứ thập thà thập thò, mãi mãi mới thu hết được căn đảm Để thêm phía trước, Xong vẫn cảnh giác nhìn quanh, chỉ cần thấy gió động cổ này là lập tức cẩn mười bỏ chạy. Đúng lúc ấy, cánh tay còn vẫn trắng bị đè giữ vào áo quần đột nhiên đột đẩy, không biết là hoàn xương hay bị bị nhầm trạng khiến mấy còn vẫn đứng gần. Sợ lồng tóc dưỡng đứng Nhảy lên từng từng rồi phóng tóp về phía mỹ vượn Những con quần đại cũng sợ hãi không kém Lập tức bỏ chạy tán loạn. Nhưng chỉ lát sau Chúng lại từ đằng xa thỏa đầu thoa cổ Nhìn về cô áo của anh Chỉ trẻ ẩm mỹ một hồi Mới về quanh của bắt tử kim kia một lần nữa ta cô đứng ngoài quan sát Cũng thấy sức ruột thay cho lũ vượn Mây vượn sau phút hoảng sợ đã dần chân tinh lại phát hiện ra con bận trắng mị đè dưới cùa quách hình như vẫn còn sống thì nhảy từng từng trong bùa cây tỏ vẻ vui mừng. tức thì có mấy con bận không vừa bỏ tới, thò tay sờ sẫm vào cùa bão quạt như muốn khiển nó đi. khổ nổi không biết bắt đầu từ đâu nên cứ nhảy tới nhảy lui. một con bận già côn đuôi dáng biệt cả to, có vẻ can đảm nhất trong bọn. sau mấy lần xem xét thấy bên chồng bão quạt không có gì bất thường. Mẹn tốt người như định tấm ván thất tình Đi tỉ lối tấm vội ra Đúng lúc đó Một lần khi đen bước trốn lên từ trong áo quán Một cục cổ thầy vừa bật dậy Cường thị này cả tỏ vào vỡ Mặt đỏ tía như hạt bỏ đầu không đội mũ Tập tài rũ rượi dáng vẻ vô cùng quyền quý Sao chết bật dậy như điện Còn vận của tuổi chưa khi phản ứng đã bị cường thị lột tột vào trong áo quán từ rã nền thảm thiết cô quách từ kìm vừa sâu vừa tối tự nhiên cày nhìn xuống không thấy được tự nhiên bên trong chỉ nghe còn bận của đuôi đang rã nền thất thành đổi hiện hình bận bên trong cô quách lại lặng như tờ mời các bạn nghe tiếp chương ba mươi chín sát Cạnh con vần cột đuôi bị cực thi Lôi vào óc bàn Nhảy tướng bọn gà cơ hội trên cây chưa kịp nhìn rõ Chỉ thấy trước mắt nhóng lên một cải Điện sau đó Tại ngày tướng kiểu thê thảm của con vần đã gấp hối Vào giả từ cú quách tử kiếm Cá cô lo thành ngày miêu sợ quá Sẽ bật lên thành tiếng Một lấy tay bị bổng hẳn lại Trong rừng Mẹ vẫn cũng sợ hại chết xứng tại chỗ Mắt hình trọng trọng vào cú quách tử kiếm Trọng mắt như sắp lồi cá ra ngoài mà đến lúc tiếng kêu xé ruột xé gan cũng còn vẫn còn đuổi im bặt cả bầy như mới sực tỉnh cây đổ thì bầy khịt đan cả lũ kêu la ầm bí bỏ chạy toán loạn vào rừng thoáng cái đã không thấy một bóng dáng còn nặng nữa khu rừng sâu trở lại tĩnh lặng như lúc ban đầu chẳng có sót nổi nửa cộng lộc bựa hồng côn đường thấy có thi biến vội vỡ lấy cây phi đào Bồi máu cho mực chuẩn bị phóng dò cà cô khét sổ tay ý bảo được bội mạnh động, Cẩn thì quý tộc đại nguyên kia rất lợi hại, nhưng có hình có lẽ là người sắc mục Tây vực. Đại nguyên vốn duy trì chế độ đã sắc tộc, con người sắc tộc là tướng, cũng không có gì là lạ lạng. Vì đại tướng thông minh thả phạt 72 động ở Lã Hùng Lĩnh có lẽ chính là người này. Tập tục tồn tại người sống rất thịnh và thảnh nguyên. Cái giáp hộ có bộ áo giáp gặp phải trong bộ lúc trước có lẽ là Võ sĩ bộ 8. Khi tử được tuấn 8 và trăm người vừa gồm được tôn táng hàng chục người. Đại tướng thống bình, tôn táng theo vài tùy tùng thân cận, cánh cửa trong mô đạo. Theo quan điểm xã hội lúc bấy giờ, cũng chẳng lấy gì làm tàn khốc hay xa xỉ Nhưng nền văn hóa thì vẫn có bối cảnh rất đặc biệt. Tập tục an táng của các xa vì cụ truyền thống. Quản quách, bộ huyện, minh khí cũng như phương pháp bảo quản thi hại. dưới bắt nhìn thời đó đều nhớ mẫu thần bí bản sơn đã nhận từ với sông khắc xàmạt tì vực tiến bảo trung nguyên đã hạn ngạn năm hiểu biết về phương pháp an táng Tây vực bắt đầu rồi nên từ thời nhà hán có phần hạn chế cả cô cũng không dám chắc ngọn nguồn về việc thi biến trong cỗ quách khổng lồ bình sơn chỉ đành kiên nhẫn tiếp tục đắp chèn cầy cẩn sát tình hình trong cỗ rừng im lìm chết chóc chỉ có tiếng rột rạt phát giả từ của áo quan như thể cực thi bên trong đang ngầm sát còn vẫn cột cuội ta nhịp nhiều nghề mà muốn thở thấy trên cổ lạnh hắt chật chật, gã còn tưởng rằng gargo sờ mình dây xuống cốc tay nên buộc dây vào cổ, vừa kinh hoàng vừa đưa tay lên sợ vừa thì thầm hỏi ngoài một công được thiết nữa để cứ thở biết chưa? nói chỉ hết câu, cái đã phát hiện ra thứ trên cổ chẳng phải dây giả gì, vội vàng hốt tùng lấy rồi ra trước mặt nhìn, thì ra là một con rắn bách hòa cực độc, đang phi phi. Lỡi trực mục tới Tài người miêu kia thất kỷ Hồn phách lên mây Vội lấy hết sức bình sinh Quảng mạnh con rắn ra xa Khổ nỗi cạnh cây bên dưới Chịu không nổi Anh ta làm thành nhập tội như thế Tức thì người đánh rắc một cái Cả người lẫn cảnh rồi tọa xuống dưới Cả cô và hồng cô nương Đang chú tâm vào cổ áo quản Không để ý thấy tài người miêu gặp bất chấp Cả cô đi thân thể nhẹ nhẹ Nhưng đến khi phát hiện cành cây bị gãy Cũng đã chậm đỡ hức cánh cây đại thủ này cao đến vài trường Anh ta lo tay người miêu, Từ trên cây ngã xuống không chết Cũng bị thương Trong lúc mạng người nguy cấp Chẳng khi mang đến chuyện ẩm mệnh nữa Vối trong cực người Chân đạp cánh cây hai tay giang rộng Tháng người rơi xuống như còn rơi Trăm chân mà đến trước Giữa trường túng được của áo tay người miêu. Từ trên cao thế này rơi xuống Cho dù gà cũng không tránh khỏi bị thương May mà cây cùi uống tùm Dây leo đàn kín, Nên cả hai chiếc kiểm chạm đất Đã mắc lại trên một bụi dây leo ra Bây giờ gà mới thả tẩy người miêu ra Từ trên cây tuột xuống Hai người họ đứng ngay trước cố quách tử kim Lúc này Hồng cô nương cũng từ trên cây tuột xuống Nghe tiếng kêu kiên khét Trong cố áo phát ra không ngực Cứ như cực thi bên trong Sắp sửa nhảy ra bắt người Không khỏi như mày rụng mình Hỏi cả cô Xử lý thế nào đây Hay phóng hỏa đốt Cả cô muốn là đẩy mình Trong túi quan sát đầu đuôi Nhưng giờ đã đứng ngay trước quản tài Đành lập tức động thủ Có điều Dân trồn mộ sơ này Rất kỳ trước kiểm tra học hoạt Đã phóng hỏa thiếu dụi Một khi ngọn lửa bụng lên Tất cả mệnh khí bên trong coi như hết Đang chung mong tìm được đơn châu Sao có thể tìm tiền phóng hỏa Anh ta lên vòng hồng cô nương Được phóng hòa Hãy dùng thang dít khiêm cầm thi ra trước Sau đó hăng định Nói xong Đến qua đi đôi thằng dít Tới dạo cho gã cửa miều Cùng ngô cô nương Lắm chắt thang dít trong tay Xong xong chọc vào áo quan Bất kể mắc phải thứ gì Đều vẫn hết sức lôi ra Còn anh ta đứng bên cạnh canh chứng Tại đặt sẵn trên có súng gã người nghèo cảm rắn ngã từ trên cây xuống trong lòng hoảng loạn bắt đầu có ý bỏ trốn dừng thấy khẩu súng Đức trong tay gã cô thì hiểu rõ bỏ chạy lúc này tất hẳn cả bằng đạn trời xình ra gã là kẻ nhát gan mấy năm gần đây thấy bao chuyện phiến quân thô phỉ tàn sát nhân mạng nên còn sợ bọn phiến quân trong tay có súng hơn cả ác quỷ cầm thì hết nhìn thấy nòng súng điện ngòm bắt chặn điện nhũn rẻ có thể mấy là gan cũng không dám bỏ chạy nửa bước đành phải lên gần lên cốt dũng hồng cô nương khi thằng giết trọng bảo cũng quanh tử kiếm trước tiền hai người họ dùng thằng giết hất tung tấm bám thất tình che hở bền để bảo quản rồi há thấp đầu thang giống như đuôi rồng vấy nước khoảng một lượt bền trong thấy nàng nâng tay tiền biết nó đã móc vào được thứ gì đó hồng cô nương liếc nhìn cả gò thấy anh đang trong tư thế sẵn sàng bền từ băng ra hiệu cho người biểu đoàn dùng sức vào hai tay hất thằng rất lớn Cả hồng cô nương và cả người miêu đều gặp thấy thằng búng nặng nặng khác thường Để dồn hết sức nước lên Không ngờ lại đôi ra một đống tròn tròn Lúc này anh chàng lạnh lẽo trái bình giải đất Ba người đứng gần đều nhìn rõ một một Trên lưỡi cầu bọc đồng Trên đầu thằng dứt Bóc trúng một một con quân của người đã chết Cái bồn con vợn bị bóc đến toát ra Khuôn mặt không có chút sinh khí Ngừa thẳng lấy trời Để cho lưới cầu lùi ra khỏi áo quản như câu cá Cargo đã quen với việc sinh tử, trong mắt anh ta xác chết ở trong trạng thái kinh khủng thế nào cũng chỉ coi như đổ bằng đất hằng. Khi chưa cần thiết, quyết không dùng thủ đoạn tàn khốc với cổ thầy. Anh ta cho rằng chỉ khi hiểu đúng sự uy nghiêm của cái chết mới có thể hết lần này đến lần khác tránh xa tiếng gọi của tử thần. Trừng bắt dùng tần xen khi thiếu sát chỉ là bất đắc dĩ, bởi chẳng ai biết cường thì trong máu quảng sẽ phát tác thế nào. Thấy cái xác vẫn được lôi ra ngoài anh ta vẫn chợt mắt đứng yên bên cạnh quan sát, toàn thân thu liễm chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi biến cố xảy ra. Hồng Quân Đường thấy cái xác vượn dứt dằn không khiếp như vậy, cô ta dù sao cũng không phải dân đổ đấu chuyên nghiệp, không khỏi dẫn đến dựng tóc gáy, không dám nhìn thẳng vào mặt nó, chỉ biết đánh bảo hợp sức với tay người Miêu lúc nãy cũng đã dùng những cây sấy từ từ nhấc thẳng giết lên. thứ được lôi ra từ trong bảo quan không chỉ có cái vượn, tùa tùa. một cái sắt vượn lủng lẳng tù tù, xác con vượn cột đuôi dính chặt với cuống cực thị trong quẩn thay. đầu cực thị dùng bảo cổ vượn, tự như đang ngoắc miệng ngăm chặt không buôn. thang tre lôi được xác con vượn lấy cũng lôi tuột cực thị ra ngoài. một mình con vượn cột đuôi kia thì bọn họ còn cố được, chỉ cố cực thị để nguyền to lớn kềnh càng, quá sức nặng nề, có lẽ bên trong được đổ này thì cần chúng thối giữa. Tóm lại, hầu cua lưng và các nhiều biều chẳng lấm đấm mộ hôi cố nâng thang xe lên mấy lần liên tiếp mà cầm thi thể một phần một người cứ nhìn mọc dễ trong áo quần không thể chút lát mà khéo ra được Sở dĩ cô gô bảo họ đứng xa dùng thang jet khéo cường thị ra khỏi áo quần là vì anh ta sẽ đứng gần cú quách tự kìm trong tình trạng bắt nắp đa quảng toàn thế kia Nếu chẳng may cường thị đột ngột bắn dậy anh ta sẽ giả tay không kịp cách xa một chút mới đủ thời gian đứng võ không ngờ hai cảnh sát bị thang xe lôi lên mới được vài thức đã không chịu được nhúc nhích thêm một li cây thăng dài vì trọng lượng hai cái sát kỳ xuống còng cho cây cùng dù nên bần bật phát ra những tiếng rẳng rẳng cả cô thầm thấy lạnh đạ lại chả quái gì nữa đây không lẽ cực kỳ không muốn ra ngoài anh ta bán tín bán gì ra bước vòng quanh mép biển quan tài ảnh ngờ vừa dậm bước thì phát hiện phía sau cương thì thò ra hai cái cẳng của đèn nhánh giống như hai cái gọng kìm còn chặt lấy xác con mượn. Sau cái cương thì cũng thò ra một cái đuôi bọc đèn xì. Tẻ già có một con bò cạp núi to như con chó, hơi thích cầm khí bên trong áo quạt. Bây giờ lúc quạt quanh rời ra khỏi mô thất chui vào trong. Thứ bạn nãy mình vẫn e sợ, có lẽ cũng chính là con vật cực độc đắp trong áo quạt này. Loại bò cạp núi. Lúc xác tấn công đuôi thần dựng đứng lên Không biết tại sao Khi chui vào áo quàng đó lại lấp dưới cường thì Đợi khi con vợn cuộn đuôi Là tâm phá nước tỉnh lên mới giả tay Còn bỏ cạp chỉ cần nhấc đuôi lên Là lần được cường thì ngồi dậy Sau đó cắn chết con vợn già Từ sau cường thì lôi nó vào áo quàng Giả bị thang tre lôi ra khỏi đáy quách Con bỏ cạp dường như Không muốn rời khỏi cái quách tử kín Càng không muốn bỏ cái xác vợn Đến cái giẳng cỏ với cái thằng dếp như thế cả cô vừa nhìn thấy con bò cạp to tướng lấp dưới đánh quách phản ứng tức thì là nổ súng bắn chết để không đợi nó trở lại quách rồi lại phải tới gần chỗ quách mới nổ được súng khẩu súng đức trong tay đã lên đạn trở sẵn có thể khai hỏa bất cứ khi nào anh ta bị sinh rất giỏi bắn súng Cách trầm vững vẫn ngắm cực chuẩn lập tức giơ tay lên định bóp cò nào ngờ cả cô thân thủ đã nhanh Các nổ cạp núi còn nhanh hơn nó cảm thấy con người sống lại gần, Thình hình vùng đuôi lên, một dòng kịch độc đen xì như mũi thủy tiễn bắn thẳng vào gã gồ. khí hậu quanh núi Bỉ Sơn rất đặc biệt, mưa giật quanh nặng trên núi mọc nhiều kỳ hòa dị thảo. loài bò cạp ở núi ở vùng này không chỉ to lớn, mà đuôi của con cái còn có thể phun độc như rắn chúa bắt kính. nghe như điểm giật, khi nữ phu không kìm phản ứng. Và cô chỉ ngửi thấy mùi tanh, thậm chí còn không kìm nhịn kỹ Có bò cạp phun độc thế nào sau thủy tiễn cực động đã bắn tới trước mặt, không giảm tránh kịp. trong lúc ấy cấp, bà cô đã ưu tiên bảo toàn tính mạng, mỗi giờ khẩu súng nước trong tay lên chặn trước người. trên độc lập tức phun trả lên khẩu súng Đức, anh ta sẽ chấn động dính vào tay để quăng súng đi ngay, đồng thời rút người lùi về thật nhanh. lúc này, Hồng Quân Dương và Tay Ngự Biêu cũng đã nhìn thấy con bò cả núi sau lưng cực thị, kinh ngạc buộc lòng tay vào cảm lập tức đôi tuột cả cơn thì đấm cái sắc vượn lại vào trong áo quàng các cô nhảy sang một bên kiêu to mau thả gà phượng hoàng ra đi ba người họ trước khi vào rừng đạp mộ ai cũng mang theo một xọt chè đựng gà tinh thần cả cô mộ có một cảm nỗi mộ tình thật kỷ nhất hai con của hồng cô lương và ta những điều cũng đều là hạng đàn còn lấy một lòng lịnh quy phục vốn là một loại linh vật trung hạ từ thời hiện thường đã có tổ tèm kịp phân đều nhưng cũng như rồng phương hoàng chỉ là vật hư cấu trong thần thoại đó là huyền điểu trường sinh bất tử chết đi rồi lại tái sinh trong ngọn lửa chỉ đậu trên cảnh ngôi đầm không bao giờ tận đời đất thường cho nên từ xa xưa đã là loại vật linh thiêng được người tu tiên luyện hơn coi trọng nhất nổi tinh chính là điểm phấn gánh phòng đế các triều đại sửa xây đền cùng trong núi bỉ sơn thuộc huyện nổi tình tường tây Ên ít nhiều cũng có liên quan đến điểm dạy này Nếu chuyển theo nguồn cội Thì vầng hoàng có thể được tiến hóa Từ loài gà núi Lông màu gà núi hoàng Vốn rực rực ấm ngánh đuôi dài như đôi công Cũng có thể bay hoảng vòng giữa không trung, Rất giống phức vầng hoàng Có điều Chỉ trong đám gia cầm Mới có thể xuất hiện giống gà nổi tình yên cổ bị bắt vào ở phía trên Như vầng hoàng các khẳng gà thường Là các tình tự nhiên của trăm loài động vật Xong đồng hồ sinh học cơ thể loài gà Là hoạt động vô cùng chuẩn xác Trời vừa tối Con nạc con ấy đã ủ rú yếu siêu Hơn nữa vào bắt đêm Thì lực và năng lực cảm nhận của loài gà Cũng suy giảm nghiêm trọng Tìm bị nhốt trong sọt trẻ trong đường lắp lừ không thể chấm mắt Nhưng chúng đều im lặng như thóc đục bộ Không hò hẹn đến nào Lúc này Ba người gà cô không nghĩ gợi được gì nhiều vội mở lấp sọt trẻ Đém cả ba con gà chúng về việc cung quách thử kiến Với cả nô tinh dẫn đầu, 3 quả gà trống từ trên cao, giang cánh lào xuống, chúng sinh ra là khắc tính của một loài động vật, chỉ cần đông phải là xông vào lấy nhỏ một trận xuống mái. Tuy giữa ánh trắng tinh thần ra sút, nhưng đột nhiên gặp phải bò cạp núi, mặt chúng đều đỏ vắn, vừa đáp xuống ngã quạt là ra một lấy một đề. Còn bò cạp núi trốn dưới cương thị, tuy không muốn rời bỏ cố quách tự kìm, nhưng bị dồn tới chân lực cùng là không thể chống cử trong cổ áo quạt chật hẹp đành phải nhạc cực thì và sạc con vuộn con đuôi ra Chụp vào kẻ hở trên áo quạt Thoát ra ngoài theo lối cũ Ba người bộ cô đứng nhìn từ xa Chỉ thấy con bọc tạm khắp mình giờ bắn Từ đầu tới chân tuyệt một màu xanh đen Hai càng to như đánh tay em bé bên trên phủ đầy lông đen Tư tưởng như cưng châm Phần vùng rất dày Đuôi chưa làm 13 đốt Khi chạy trốn di chuyển nhanh như chấp giật Nó dừng lại ở một chỗ hoảng loạn xoay vòng cái đuôi còng lên lộ rõ vẻ lo lắng không yên. bà con gà trống tìm bên quanh nó nhưng trong đêm tối cũng khó lòng sớm mờ mờ. đành không ngừng khiêu khích làm nó tiểu hào sinh lực. bà cô thấy đuổi được con bọ cạp ra khỏi áo quần để giúp khẩu súng đức còn lại trong người già đành một phát kết liễu mạng sống của nó nhưng thấy bà con gà trống đã còn nhiều áp lực với còn bỏ cạp khổng lồ trẻ quất tập ngấm chuyến tập bộ lần này không thể thiếu cả đội tình trợ giúp. Chúng lại cực thị trung động Đương nhiên Không thể thực tiện Làm nó bị thương Đánh đến nhịp Đứng biệt quan đấu Đúng lúc đó Trên đứng con bỏ cạp ý Bỗng trở lên một cục Dần dần kéo càng lớp giáp Trên lưng Khi nó gần như trở lên Trong suốt Con bò cạp như phát điện đập loạn xạ khắp lời Phút chốc Một tiếng soạn như sẽ lụa vàng lên Lưng con bò cạp Lập tức thoát ra Từ bên trong Trở lên một cả khí trắng Hình dạng giống như thủy ng dọc thẳng lên mặt trắng Trường thứ ba chỉ kết thúc Leo Kano tình sẽ chiến đấu với con bộ gặp núi như thế nào Mời các bạn đón kết tiếp vào trường sau